Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net làm cho người ta rung động lòng người. Trước ngực áo kiểu dáng thiết kế đơn giản hở lưng, phần eo thắt lại, làn váy tôn xã thật dài. Tuy kiểu dáng không mới, nhưng vẫn tràn đầy ý vị. Đã có sẵn thợ may cao cấp chờ ở một bên. Nếu mặc vào chỗ nào không vừa ý, thì suốt đêm sẽ có người sửa lại cho kịp thời gian. Chẳng qua, giống như sắp đặt sẵn, bộ váy kế kia giống như may theo vóc người của Hữu hoan nhan Ngay cả thân thống học cũng sững sờ Đối với hai người phụ nữ không có một chút liên quan gì đến nhau cả Thế mà cùng chung một bộ váy cưới Xinh đẹp độc nhất vô nhị Anh đầu tiên là kinh ngạc Kinh ngạc này là tại sao lại trùng hợp như thế Váy cưới làm cho bà nội Mà không ngờ cô lại mặc vừa vặn Giống như là đặc biệt làm riêng cho cô Khi cô mặc nhìn thật là ý vị Nhưng dần dần đáy lòng dâng lên một nỗi buồn bực tâm tình phiền não Tất cả những thứ này đều là chuẩn bị dành cho Thô Lai Muốn cô ấy được vui vẻ sung sướng Anh chưa từng bao giờ nghĩ tới Lại dành cho một người phụ nữ khác Nếu như vợ bạn Chúng ta hãy trở về Anh trần thấp giọng nói Bình tĩnh mở miệng Hứa hoàn nhân kinh ngạc nhìn anh Rồi sau đó quay đi thay bộ váy cưới Cùng anh tiến ra ngoài Đưa cô đến trung cư Anh không xuống xe cũng không quay đầu lại Tối nay là đêm độc thân cuối cùng Bọn Trần nhị A Dương hẹn tôi đi uống rượu Cô vào nhà trước không cần phải chờ tôi Không để cô trả lời, anh quay đầu lái xe rời khỏi trung cơ. Hứa hoàn nhan sững sờ đứng yên tại chỗ. Thái độ của anh chuyển biến quá nhanh, nhưng mà người nên cảm thấy bất công ất ức và là cô nha. Thái độ của anh như vậy là để cho ai coi đây. Xe dừng lại ở bên ngoài quán ba xa ra. Anh không gọi điện thoại tìm Trần Nhị A Dương, cũng không gọi cho kỳ chấn. Một mình đi tới quán ba này, lần đầu tiên không vào phòng bao riêng, mà ngồi ngay trước trước quầy bar ồn ào, Gọi cho mình một ly whisky đậm đặc Anh cần uống rượu để mình thêm dũng khí Cưới một người mà mình không hề yêu thương Đối với hứa hoàn nhăn thật ra mà nói Không ra là loại tình cảm nào Nhưng anh dám thì Sẽ không giống như là tình yêu đối với tô lai Mới uống một ngụm rượu Một số cô gái ăn bằng diễm lệ đi tới vây quanh anh Thế nhưng lần đầu tiên Anh lại không có ý định cự tuyệt Đối với cô gái lẳng lơ này Thành thạo mời các cô uống rượu Thần tống họng ngửa đầu Dốc ngược một ly cạn sạch Lấy thuốc lá ra đốt Cô bé ngồi đối diện của anh cũng lấy ra một điếu thuốc tiến tới Anh trai à Em chăm thuốc giúp anh nha Anh nhớ mắt lạnh Bộ dạng phong đắng mà nhìn cô gái tự dáng vẻ chờ đợi và đáy mắt lé lên Anh có thể nhìn xuyên qua bộ đồ mặc như là không mặc Tuy là không thích Nhưng anh cũng không cự tuyệt Chính là anh muốn tổn thương cô một lần Giống như chỉ có vậy mới cam lòng lấy cô Người phụ nữ tự đốt điếu thuốc Lại gần sắt môi của anh Thần thể hoàn toàn nghiêng về phía trước Bồ bầu ngực lộ ra căng phòng Sợ hai ngực lại hiện ra một rãnh sâu hôn hút Thần Tống Học nhìn cũng chưa nhìn đến cô gái Rồi sau đó hất lên mái tóc Hùng hăng hít một hơi chậm chạp cật nhà Và thuốc vào mặt cô gái Cô gái ra vẻ nhu mì mở miệng ủy khuất nhìn lại anh Thần Tống Học dương môi cười một tiếng Đưa tay kéo cô ta ôm vào trong ngực Bưng một ly chứa để rượu đưa đến bên miệng của cô ta Cô gái ở trong lòng vui mừng, lại làm ra vẻ tiêu lượng của mình kém. Nhìn người đàn ông ở phía trước mặt, cô cũng giống như các cô gái kia từng trận vui mừng. Liếc một cái, cô cũng thấy được con mồi trước mắt này là giàu có cỡ nào. vận số cô tối nay thật là tốt. Người đàn ông này sáng sắt chẳng những cực kỳ anh Tuấn, tuyệt đối là có nhiều tiền. Nếu như không cầu được anh ta, nếu như chỉ một đêm thôi thì thù lao chắc chắn cũng là không ít. huống chi thì... Cô gái đôi mắt bốc lửa chăm chú nhìn vào người đàn ông đang say rượu ở trước mặt. Một người đàn ông anh Tuấn như thế này, có nhiều mềm mệnh ngã vào người của anh ta, thì ai trong số chị em ở đây cũng đều là nguyện ý. Ngày sau đó quét mắt một vòng, quả nhiên các cô gái đi cùng với cô, trên mặt tràn đầy khen tị nhìn cô, rồi bày ra dáng vẻ lặng lơ, chờ cô sâu hờ, liền nhào vô đoạt lấy vị trí này. Nghĩ tới đây, thân thể cô gái càng dựa vào thêm một chút, Bộ ngực đầy đặn giữa khe ngực ánh lên viên kim cương, lấp lánh, rực rỡ. Dưới ánh đèn hấp dẫn ánh mắt của người nhìn, mà trên người lại tàn ra một mùi nước hoa, hỏa lẫn với mùi son phấn nồng nặc, làm cho thân tống hậu hơi nhíu mi. Trật nhớ tới trên người của cô, trường mùi dầu gội đầu trên tóc, sau khi tắm rửa hơn thơm dịu nhẹ tàn ra, có dự sát vào người cô, cũng sẽ không người thấy đồ loại hương đậm đặc trộn lẫn thật là khó chịu như cô gái này. Bỗng nhìn hình dáng của cô chợt hiện lên trong đầu của anh, khiến anh càng thêm phiền não, rốt khoát lắc đầu theo bản năng, để cô gái đang sát vào người anh ra. Uống không được cũng không cần quấy rày tịt. Tới... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net